Vừa chạy, vừa lâu tấm thiệp của Thầy Thiên ra đọc Tôi trở về trường đây, tôi sẽ không bao giờ quên em đâu Vì thế đừng quên tôi nhé Hãy luôn nhớ rằng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em Còn nữa, em không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi đã thích em Chúc em hạnh phúc, người con gái đầu tiên tôi yêu Quốc Thiên. Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má, tôi đưa tay khẽ quệt nước mắt, ôm gì con khí bông cùng tấm thiệp vào lòng. Cuối cùng cũng đến được phòng thư viện, tôi vội chạy vào ngó quanh quất, nhưng đáp lại tôi chỉ là những kệ sách dài tít tắp đứng im lìm vô cảm. Có lẽ Thầy Thiên làm xong việc nên đã đi rồi Tôi thất thiểu đi ra ngoài Tôi đã nợ Thầy Thiên quá nhiều Dù chỉ là một lần này thôi Tôi cũng muốn được nói lời tạm biệt với Thầy Được một lần nói ra rằng Tôi thật sự rất quý mến Thầy Nhưng có lẽ tôi đã đến muộn rồi Tôi buồn bã nghĩ rồi đứng dựa vào lan can. Hướng mắt xuống sân trường để mặc những cơn gió khẽ làm bay mái tóc. Chợt tôi giật mình khi bắt gặp dáng người thân quen đang sách cặp đi dưới sân trường. Tôi dụi mắt, cố nhìn cho thật kỹ. Không sai, người đó chính là thầy Thiên. Tôi sung sướng khung tay tạo thành cái loa rồi réo lên thật to. Thầy ơi! Nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức thầy thiên quay đầu lại, ngó quanh cố tìm ra vị trí, phát ra tiếng gọi. Em ở đây! Tôi cố gắng réo to hơn, vẫy vẫy tay. Thầy thiên cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên, miệng nở một nụ cười ấm áp, tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, hét lên thật to. Em xin lỗi vì không thể học tiết cuối của thầy. Em rất thích món quà này. Tôi nói rồi dơ con khỉ bông lên. Không sao, chỉ cần em vui là được. Thầy ơi, em muốn nói với thầy rằng được gặp thầy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em. Tôi hét lên. Khuôn mặt thầy Thiên bừng nở một nụ cười ấm áp, đẹp lung linh. Ông thầy khung tay lên miệng rồi hét lên. Tôi đi đây, em phải hạnh phúc đây. Nói xong thầy Thiên quay đầu bỏ đi, một tay sách cặp, một tay đưa lên chào tạm biệt tôi. Tôi đứng giữa vào lan can, nhìn theo bóng dáng của ông thầy khỉ vàng, khẽ miếm cười thì thầm nói. Cảm ơn Thầy vì đã thích một người như em. Và rồi tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng thầy thiên mất hút. Tuổi 17 đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trước giờ tôi chưa biết hoặc chưa từng để ý. Cuộc sống là không thể trọn vẹn Hạnh phúc của người này lại là bất hạnh của người khác. Biết người ta thích mình nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tình yêu của thầy Thiên nhẹ nhàng ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng kia, nó không hề có sự gò bó, ép buộc. Nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu như thầy ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có người nào phải đau khổ, mất mát vì tình yêu rồi. Có lẽ người con gái đầu tiên thầy ấy thích là tôi, nhưng người con gái thầy ấy cần chắc chắn vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn đang đợi thầy ở phía trước. Mong rằng thầy Thiên sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho thầy ấy không phải là tôi. 33. Ngày Chủ Nhật Đẹp Nhất Khi em biết mình đã yêu anh thì cũng là lúc chúng ta phải chia lìa. Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại với nguyên trạng của nó. Đoàn thầy cô thực tập, trong đó có thầy thiên đã trở lại với trường đại học. Môn anh lớp tôi lại do cô hiên dạy. Không hiểu sao giờ đây khi học những tiết học của cô Hiên mà trước đây tôi luôn yêu thích tôi lại hay nhớ đến những giờ học của thầy Thiên. Nhớ dòng chữ mà tôi vẫn luôn miệng chê là xấu như gà bới, loằng ngoằng như dung. Nhớ giọng nói mà tôi vẫn cười bảo là ngọng liếu, ngọng lô. Tất cả đã trở thành những hoài niệm khó quên. Nhưng cái nguyên trạng mà tôi nói ở đây Nó còn tồi tệ hơn nhiều Về chuyện Phong Dạp dân hôn nhau Rồi bị tung ảnh lên bản tin Ngay khi vừa đi học trở lại Phong đã xử lý gọn bằng cách Cấm phập một con dao găm Lên chính giữa cái bản tin Cùng một dòng chữ sặc mùi khủng bố Nếu ai còn dám nhắc lại chuyện này Thì cứ liệu hồn con dao Lẽ dĩ nhiên Là khi nhìn thấy cảnh tượng này, thần dân trường thanh đằng đều diễn bộ mặt cá chết trôi, không dám hé răng bàn tán nửa lời. Mọi chuyện coi như bị chìm vào dĩ dãn. Nhưng chuyện tồi tệ còn chưa dừng lại ở đấy. Thật không hiểu tên đó ăn nhầm phải cái gì mà chưa thèm hỏi ý kiến của tôi đã dám lên đài phát thanh của trường thông báo tôi là bạn gái chính thức của hắn. Hắn đúng là muốn tôi chết vì mất mặt mà. Ba năm cấp ba tươi đẹp của tôi đã bị hắn phá quỷ hoàn toàn. Hành hạ tôi như vậy vẫn chưa đủ. Hắn còn tiếp tục làm phiền tôi vào giờ ăn nữa chứ. Cứ đến bữa trưa tại tin của trường là hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi ăn uống tự nhiên như rồi Mà thử hỏi làm sao tôi có thể nhai cọng nuốt ngon lành khi phải hứng chịu hàng ngàn con mắt to nhỏ khác nhau sôi mỏi hướng về phía mình. Ngồi ăn với hắn mà tôi toát cả mồ hôi giảm được mấy lạng mỡ. Đã thế nết ăn của hắn lại xấu vô cùng. Ai đời một miếng thịt mà hắn ăn nửa nạc còn nửa mỡ thì bỏ đi. Không những vậy Rau củ cải hành hẹ trong bát thức ăn cũng bị hắn cho vào sọt rác, không thương xót. Nhìn hắn ăn như vậy mà tôi thấy thương thai cho mấy con lợn đã mất công tiếng thịt cho hắn sực. Thương cả mấy cô bác nông dân, quanh năm mồ hôi đậm áo trồng ra những thứ rau củ ngon lành để đến bây giờ hắn dứt đi như chiếc cục sừng chó. Người ta bảo càng gần nhau càng thấy quý. Mà sao càng gần hắn, tôi càng thấy ghét thế nhỉ? Cuối cùng cũng đến chủ nhật. Cái ngày mà tôi mong đợi nhất trong tuần, tôi sung sướng thiết lập một kế hoạch hoàn hảo. Buổi sáng, ngủ, buổi chiều, đến nhà sách. Cầm bản kế hoạch chỉ chọn dẹn có hai dòng. Tôi sung sướng thực hiện ngay. Cảm thấy thế giới này thật là tuyệt đẹp. Tối hôm qua mãi lúc web nên 3 giờ đêm tôi mới đi ngủ. Vì thế hôm sau tôi đã đánh một giấc đến tận lúc ăn trưa. Buổi chiều tôi xin phép mẹ rồi thông tả đạp xe đến nhà sách. Thật là hạnh phúc. Vậy là cả buổi hôm nay tôi có thể đóng đô ở đây rồi. <cười> Nhìn những chồng sách cao ngất ngưỡng tôi sung sướng tặng cho chị thủ thư. Một nụ cười tuét tuét, và ngay lập tức nhận được một ánh mắt khó hiểu kèm theo câu lẩm bẩm. Người thần kinh mà cũng biết đọc sách à? Đúng là đau hơn quảng. Tôi cay đắng nghĩ thầm, rồi cố kèm chế cơn giận đi vào trong lùng sách. Chà chà, nhiều quá, không biết nên chọn cuốn nào đây? Tôi nghĩ rồi ngó quanh quất trợn đập vào mắt tôi là một cuốn sách bìa đen đề chữ Những hiện tượng kỳ bí xung quanh các loài hoa. Tôi bị đầu đề và cái bìa đen cuốn hút ngay lập tức. Tuy nhiên, cuốn sách này lại nằm ở tầng 3, vượt quá khả năng và chiều cao của tôi. Nhưng tôi thật sự rất muốn đọc nó, nếu bỏ đi thì tiếc quá. Tôi nghĩ rồi cắn môi cố nhảy lên chiếc cuốn sách nhưng một lần, hai lần đều không tới. Đột nhiên có một bàn tay vươn lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ và đưa nó cho tôi. Mừng quá, tôi vội vớ lấy cuốn sách, cúi đầu cảm ơn Roderick. "Đúng là đồ hột mít." Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. "À, cái tên này láo, cậy mình cao ráo rồi dám nói tôi là đồ hột mít." con trai thời nay đúng là toàn một lũ bất lịch sự. Tức khí tôi định ngẩng đầu lên chăm cho hắn câu nói móc thật cao. gì chứ khả năng nói móc nói mỉa của tôi thì đừng nói là một tên. Đến 10 tên cũng không địch nổi nữa là Nghĩ vậy tôi bèn khắc mặt lên nhìn kẻ đối diện Và Á Khu mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt Khiến tôi giật mình Đầu đập vào kệ sách nổi một cục u to đùng Tôi nhằn nhó xoa xoa đầu Lấp bắp nói à, sao, sao cậu lại ở đây Sao tôi lại không thể ở đây hả Đồ hột mít Hắn nhếch mép hỏi lại, cố tình nhấn thật mạnh từ hột mít Khiến tôi tức sồi máu Tôi nắm chặt tay cố lấy lại bình tĩnh nhếch mép nở một nụ cười điểu nói <cười> Phải rồi tôi là đồ hột mít Nhưng cậu nhìn lại cậu xem Người đâu mà dài dài Trong chả khác gì một quả chuối cả Ít nhất hột mít tôi nó còn cứng cáp, dễ xương, chứ còn chối cậu thì ha <cười> chỉ cần dẫm một cái là nát bét ha <cười> Xem ra cậu cũng như vậy nhỉ? Tôi nói rồi nhìn hắn cười khói chí. Cậu? Tôi sao? Tại cậu chọc tôi trước đấy chứ. Mà thôi, tôi không rảnh để cãi nhau với cậu đâu. Tôi đang bận lắm, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu đã lấy hộ cuốn sách. Tôi dơ cuốn sách lên rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị Phong kéo tay giữ lại. Khoan đã, tôi ở đây chờ cậu cả buổi mà cậu chỉ phán mấy câu xanh rờn rồi bỏ đi, như thế mà xem được hả? Hắn nhăn mặt cao có nhìn tôi. Sao cậu lại chờ tôi cả buổi ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán chủ nhật cậu sẽ đến nhà sách nên đã chờ cậu ở đây. Nhưng cậu chờ tôi làm gì? Ừ, hôm nay cậu đi chơi với tôi được không? Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói quỳnh toẹt ra. Đi chơi! Sao tự dưng lại... Nhưng thôi, bây giờ tôi bận lắm, không rảnh đi linh tinh với cậu đâu. Suốt cả tuần cậu hành tôi chưa đủ hay sao? Mà đến cái ngày nghỉ cuối tuần còn làm phiền tôi nữa. Tôi nhíu mày cao có nói. Không được từ chối, hôm nay nhất định cậu phải đi với tôi. Hắn kiên quyết nói. ơ hay, ở đâu ra cái thói độc tài phát xích thế? Cậu là bố tôi hay sao mà tôi phải nghe theo cậu? Tôi nói rồi, không đi là không đi. Vừa mới mượn được cuốn sách hay chưa đọc được trang nào đã phá rồi. Tôi cào nhào. Tôi mua cho cậu quyển này là được chứ gì? Mua! Tôi lắp bắp nói rồi nhìn vào giá tiền sau bìa sách. Những mấy trăm nghìn lận. Với giá tiền này có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi nuốt nước bọt ưng ực, nhăn nhó nói. Thôi, không cần đâu. Tôi mượn đọc ở đây chỉ mất có vài nghìn. Việc gì phải mua đến mấy trăm nghìn lận, tốn tiền lắm. Để dịp khác tôi đi với cậu không được sao? Vậy là cậu không đi chứ gì? Hắn gằn giọng hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa. Ừm. Tôi dè dặt gật đầu, chuẩn bị tư thế chuồn trước khi hắn nổi cơn tâm bạch. Nhưng trái với dự tính của tôi, hắn chỉ lặng lặng buông tay tôi ra, nhìn tôi buồn bã nói. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Từ trước đến nay không có ai giữ sinh nhật với tôi cả Giống tưởng rằng năm nay có thể cùng cậu chúc mừng sinh nhật Ai ngờ Hắn bỏ lửng câu nói Rồi lặng lặng quay đầu thất thiểu bỏ đi Trời ạ Hắn nói như thế thì Đến bố tôi cũng chẳng thể nào từ chối được Tôi vỗ tay lên đầu đánh bóp Rồi thở dài thương thường gọi giới theo hắn Khoan đã! Tôi đi với cậu là được chứ gì? Nghe thấy vậy, hắn quay lại nhìn tôi, đôi môi đẹp khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Tôi nhìn hắn bất giác cũng mỉm cười theo. Đúng là đồ vô cùng đáng ghét! Hắn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, toàn là những nơi có cảnh đẹp bình dị trong thành phố mà trước giờ tôi không biết hoặc không để ý. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như thế. Hạnh phúc phải chăng chỉ đơn giản như thế này? Cuối cùng khi trời đáp về chiều, chúng tôi dừng chân ở công viên trung tâm thành phố, nơi đây tập trung nhiều cặp nam nữ đang yêu rủ nhau đi chơi. Tôi ngó tay xem đồng hồ, tầm này là tôi phải về nhà rồi. Trong lúc tôi đang phân dân không biết có nên bảo hắn đưa về không, thì hắn đột nhiên gãi gãi đầu, ngận nghịu, nói với tôi. Cậu đưa tay ra đi. Tại sao? Tôi trốn mắt hỏi lại. Thì cứ đưa tay ra đi, tôi không làm gì đâu mà sợ. Hắn gắt. Tôi cao mày nghi hoặc, nhìn hắn, rồi cũng rụt rè, đưa tay ra. Hắn đút tay vào túi quần, lấy ra một cái hộp nhỏ, bật nắp, mở hộp, rồi lấy từ trong hộp ra một cái nhẫn rất đẹp, đeo vào ngón tay tôi. Tôi giật mình, đưa tay lên xem, rồi ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây? Tặng cậu đấy. Cái này là chiếc nhẫn mà tôi tình cờ thấy, nó rất hợp với cậu. Nhưng... nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao lại tặng quà cho tôi? Cậu đã cho tôi rất nhiều rồi. À, cậu có bị ẩm ít không đấy? Cả ngày hôm nay tôi đã mất xu nào để mua quà cho cậu đâu. Nhưng cậu đã đi chơi với tôi, cùng tôi đón sinh nhật. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được. Hắn nhẹ nhàng nói. Tôi cắn môi, cảm động suýt rơi nước mắt. Một người lạnh lùng như hắn. Mà cũng nói ra được mấy câu sến như thế này ư Tôi bỗng cảm thấy bối rối Miếm môi Cúi đầu dân dê chiếc nhẫn Tự nhiên có một bầu không khí ngượng ngùng Bao trùm lên hai chúng tôi Chết thật Phải mau mau tống tiễn cái bầu không khí Đáng quyền rủa này đi mới được Tôi nghĩ Rồi đột nhiên đánh trống lảng. À ừ, ừ, Khác nước quá như hiểu ý tôi, phòng giỏi chàng nói, để tôi đi mua nước. vừa nói xong, hắn đã chạy đi mất hút. tôi nhìn theo bóng hắn mà phì cười, đúng là ngốc. đứng ở đó mân mê chiếc nhẫn trên tay. Nó là loại nhẫn bản to, màu sáng bạc được chạm trổ khéo léo. Hai khe nhẫn được ráp vàng rất đẹp. Đang mê mẩn ngắm chiếc nhẫn, lơ ngơ thế nào mà tôi đâm phải một bà chị ăn mặc rất sexy khiến chị ta lão đảo suýt ngã. Thấy vậy, tôi vội quay lại rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi chị Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt tué lửa Rồi quay sang anh người yêu đang đi bên cạnh Là một tay mặt mũi bậm trợn, nũng điệu nói Anh, con nhỏ đó cố tình xu ngã em Tên kia quay ra nhìn tôi, đôi mắt trừng lên Bẻ tay rôm rớp quát Con nhỏ chết tiệt, mày tới số rồi Nói xong hắn đẩy tôi một cái thật mạnh Khiến cả người tôi bắn ra đằng sau À Tôi chỉ kịp kêu lên thất thanh Rồi ngã bổ ra đằng sau suýt thì nát luôn cái bàn tọa Ôi má ơi Đau thấu xương ứa nước mắt Tôi cố nhịn đau Chống tay đứng dậy Nhưng sao tôi thấy trống trống ở ngón tay thế nhỉ Tôi nghĩ, rồi dội đưa bàn tay lên xem. Thôi chết, cái nhẫn của Phong mất tiêu rồi. Tôi hốt quảng nhìn quanh, chợt nhận ra chiếc nhẫn đã hạ cánh ngay dưới chân bà chị Sách kia. thấy vậy, tôi mừng rỡ chạy đến, nhưng chưa kịp nhặt thì đã bị chị ta nhanh tài cướp mất. À, cái nhẫn này đẹp ghê! Chị ta suýt xoa kêu lên, chăm chú ngắm ghép chị ơi, đây là nhẫn của em, cho em xin lại. tôi nhìn chị ta bằng đôi mắt khẩn thiết kiên nhẫn chìa tay ra. chị ta cao mài nhìn tôi, rồi thiện tay ném chiếc nhẫn xuống đất, bực bội nói: mất cả hứng. trả. đây cốc thèm. tôi xót xa nhìn chiếc nhẫn lăn dưới đất, nhẫn nhịn cúi xuống định nhặt lên. Thì đúng lúc ấy, đế giày cao gót nhọn quắc của bà chị kia chuẩn bị dán xuống tay tôi. Tôi bàn hoàng không kịp rụt tay lại. Thôi, chết rồi. Phen này không nát tay gãy xương mới là lạ. Tôi quảng khốt nghĩ, nhưng đúng lúc ấy, có một bàn tay đột nhiên xuất hiện kéo tay tôi ra. Chiếc giày cao gót gõ xuống nền đất kêu bập. Tôi nhìn theo mà quảng hồn. Dội quay sang bên cạnh Phong đang nắm chặt lấy tay tôi Đôi mắt ngùng ngục lửa giận Phong Tôi ngạc nhiên kêu lên Nghe thấy tôi gọi Hắn bèn thuộc ánh mắt tức giận ấy lại Quay sang tôi dịu dàng hỏi Cậu có làm sao không Không không tôi không sao Đứng im đây chờ tôi Hắn nói rồi buông tay tôi ra Đi đến đứng trước mặt tên người yêu mặt mũi bậm trận của bà chị kia, gần giọng quát: Mày đẩy bản gái tao ngã phải không? Tên kia mặc dù to con hơn phong nhưng cũng hơi nhận trước khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng đối mắt tué lửa của hắn. Tuy nhiên vẫn cố cứng giọng hết mặt lên nói. Đúng, thì sao? Ngày khi câu nói của hắn vừa dứt, Phong đã lao đến, phóng cho hắn một cú đá thiệt mạnh vào bụng. Tên này đau quá, kêu rú lên rồi ngã sỏng xoài ra đất. Ngay lập tức, Phong nhanh nhẹn, nhảy lên ngực hắn, túm cổ đắm lia lia khiến hắn phục cả máu mũi. Thôi chết, tình hình này cứ kéo dài thì không ổn. Tôi nhìn ánh mắt dại đi vì giận của Phong, dội dã chạy đến nếu tay hắn kêu lên. Thôi Phong, thôi, cậu đánh nữa là xảy ra án mạng đấy. Nghe tiếng tôi nói, hắn mới dừng tay, khẽ nghiến răng, rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên kia quát Đây chỉ là đoàn cảnh cáo thôi nha, lần sau còn tái phạm thì mày cứ liễu hồn. Nói xong, hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi lừ mắt sang nhìn bà chị sexy đang co rúm người lại, vì sợ. Phong khẽ nhếch môi cười. Dùng ngón trỏ ngoát ngoát ra hiệu cho chị ta đến gần Tôi nhìn theo hành động của hắn Mà nuốt nước bọt ưng ực Không lẽ hắn định đánh cả đàn bà con gái chắc Vì chứ tài phong này thì dám lắm Tôi nghĩ và thầm mong bà chị kia Sẽ sợ mà bỏ chạy đi Nhưng chị ta vẫn ngoan ngoãn đi đến gần phong Không hiểu là gì sợ Hay là gì mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn nữa? Phong nhìn bà chị sexy, khẽ cười rằng, rồi nhẹ nhàng nói. Cởi giày ra! Chị ta trốn mắt nhìn, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, tháo đôi giày cao gót ra. Ngay lập tức, Phong giật lấy đôi giày, ném thật mạnh mỗi chiếc một ngã, rồi lừa mắt quát. Để xem cô còn dùng đôi giày này để dẫm lên tay người khác được không? Vì là con gái nên tôi không thèm đánh đấy. Đi đi! Bị phong quát, chị ta run cầm cặp dội vàng kéo tên bồ lũi mất. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mai mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi nếu tay phong, nhìn hắn, dò hỏi. Này! Cậu, cậu không bị sao đấy chứ. Nhưng không để tôi nói hết câu, Phong đã quay ra ôm gì tôi vào lòng, nói bằng giọng hối lỗi. Xin lỗi, đáng ra tôi không nên để cậu lại một mình. Tôi không nên bỏ cậu mà đi mua nước. Xin lỗi. Tôi hơi ngỡ ngàng rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ có lẽ đã trở thành vết thương lớn trong lòng hắn. Vì vậy mà giờ nó đang ám ảnh hắn, khiến hắn trở nên nhạy cảm với việc bị người khác bỏ rơi. Tôi đau lòng nghĩ, nước mắt đã long lanh ở khóe mi. Đây có lẽ là ngài chủ nhật đẹp nhất trong đời tôi. Nhưng tôi không hề biết rằng, trong khi mình đang hạnh phúc đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Phong thì có một ánh mắt giận dữ đang trừng trừng nhìn tôi từ phía sau. chỉ này là biết ta xanh với ngàn Đôi em tươi làm bao chàng trai say. Trong những khăn tình với những ước muốn chắp cánh khắp chốn xanh. Mãi sông giữ tình yêu với năng dư thầm áo trắng hồn nhiên. Đối môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngày năm say. Ha. tin đua vui một mình là tôi xin sẽ thương. Mặt cho bao nhiêu thì trai sao em mong chung lối quen. Lòng em vui cùng mây, cùng mưa đầy ngọt ngào theo. Tình. Tämä on tietysti sinun aikuisen miehen näköinen. Kehät vei lintiin, meidän saimme sen kampia sen vei nenhoa. Doumoin emme tyytynyt, mutta meillä on kaksi tietysti. Hei, tyytynyt, mutta meillä on kaksi tietysti. Hei, tyytynyt, mutta meillä on kaksi tietysti. Hei, tyytynyt, mutta meillä on kaksi tietysti. Hei, tyytynyt, mutta